Vũng bùn nên kịt không ngừng có độc khí bốc lên Độc khí màu đen lên tới không trung Lại biến thành màu xanh lục Bao phủ cả một vùng không gian này Giống như biển xanh, như rêu xanh Trong độc khí có một khối nhăm thạch trắng như thuyết phọc phòng Toàn thân của nó tỏa ra màu trắng nhu hòa Bước cho độc khí phải tránh ra Trên tảng đá có một nữ tử đang ngồi Nàng chính là tử y nữ tử Mà Nam Lạc mang ra từ thiên hồi bách chuyển vô kiếp sơn Năm đó khi Nam Lạc tranh đấu với Văn Đạo Nhân, chính nàng là người vỗ lên cổ của Nam Lạc, đánh cho Văn Đạo Nhân phải bỏ chạy. Sau khi Nam Lạc rời đi, Văn Đạo Nhân lại muốn đánh nén nàng, nhưng thiếu chút nữa thì bị nàng giết. Thế nhưng Văn Đạo Nhân lại nhận ra được lai lịch của nàng, dẫn tới việc nàng đuổi theo truy sát, dù vậy nhiều năm qua rồi mà vẫn chưa bắt được Văn Đạo Nhân. Từ nữ tử ngồi ở trên tảng đá trắng, thần thái nhìn có vẻ thông rong. Nhưng con mắt lại chăm chú và đám khói độc xanh biếc không ngừng bay lên kia. Trong khói độc, văn đậu nhân âm trầm nhìn nữ nhân truy sát mình nhiều năm. Con mắt chỉ có một khai hơ của y, giống như bị nhiễm lên một lớp độc khí xanh biếc. Hác bào dường như cũng bị nhộn thành màu độc khí. Thiên hồi bách chuyển vô kiếp sơn, tam sinh luân hồi linh hồn đạo. <cười> chỉ cần ngươi truyền linh hồn chi đạo cho ta, thì ta có thể thề với trời tuyệt không nói ra. Văn Đạo Nhân ẩn ở trong khói độc xanh biếc, âm mù nói Người cho rằng trở về nơi sinh ra Thì ta không làm gì được ngươi sao Người cho rằng ngươi đi một vòng cút để dẫn ta tới đây mà ta không biết sao Từ khi nữ từ ngồi trên thạch nhàm cười lạnh nói Văn Đạo Nhân cười âm mù, mặt không biểu tình nói Linh hồn chi đạo của ngươi quả là đáng sợ Chỉ cần là người có linh hồn Gặp phải ngươi đều phải bị ăn thiệt Chỉ là ngươi quá tự tin rồi Người không biết trên thế gian này có sinh linh không có hồn sao Từ nữ từ nhú mày lạnh lùng nói Người nói là hàng tỷ mỗi độc ẩn chứa ở trong khói kia sao Nếu là người muốn dựa vào chúng để chiến thắng Thì giờ là từ kỳ của ngươi Đây sẽ là nơi người táng thân <cười> Người quá coi thường hàng tỷ phân thân của ta Tuy chúng không có năng lực gì Nhưng lại có độc tính vô cùng mạnh Dù là kẻ có pháp lực cao thâm bị châm vào Cũng có thể vẫn lạc Ngoài ra người có biết lây lịch của nơi này không Người có biết đầm này nối tới nơi nào không vân đậu nhân như ẩn như hiện Ở trong khói độc xanh biếc Giống như mãnh thú trong nơi bí ẩn quan sát con mồi Nhằm thạch trắng như tuyết tàn ra Quang mang như hoa màu trắng Đầy khối độc ra ngoài Từ nữ tử ngồi trên đá kẽ giật mình Thầm nghĩ có lẽ nào quá tự tin Mình tự lâm vào nơi đại hung Nhìn khắp mọi nơi Ngoài chiều mỗi đèn ở trong khói độc ra thì không còn có gì khác. Trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an Từ lúc nàng sinh ra trong thiên địa tới giờ, chưa từng rời khỏi thiên hồi bách chuyển vô kiếp sơn. Và lúc vừa dùng bi pháp chặt đứt liên hệ giữa mình với nó, thì năm lạc lại vô tình xông vào. Sau đó nàng đi ra ngoài. Đó cũng là lần đầu tiên nàng bước ra thế giới. Vì thần thông đặc biệt nên nàng chẳng sợ một ai, nhưng lại không biết nhiều về những nơi hung hiểm của thế gian. Vì cảm thấy bất an nên nàng không nói nữa tay ngọc hòa trong không trung hòa thành một ký hiệu huyền ảo màu vàng kim Văn đạo nhân vừa mới nhìn thấy thì vội vã lôi lại đồng thời khẽ kêu một tiếng khói độc xanh biếc đột nhiên bốc lên giống như sóng biển cuộn về phía nữ tử ở trên tảng đá trắng tuyết Trong khói độc có vô số mũi đèn từ nữ tử trong buồn để ý tới ngay khi ký hiệu hình thành thì ngón tay ngọc điểm vào trong trung tâm của ký hiệu một cái Ký hiệu lập tức tản đi Sóc mặt của văn đạo nhân đã lùi vào bên trong biển dương Đột nhiên trắng nhợt Vô số mũi đèn giống như mưa Đồng thời trút xuống Khói độc theo sau mũi đèn lao về phía nữ tử Nhưng bị bạch quang nhu hòa chặn lại Không thể sông tới nữa Cho nên chẳng thể làm từ ý nữ tử Chịu chút tổn thương nào Đang lại một lần nữa họa ra Một ký hiệu khác Rồi lại vỡ tàn Lần này văn đạo nhân không có phản ứng gì Nhưng quanh thân của ý có vô số mũi đèn đã chết đi rơi xuống như mưa, xuống cái đầm bốc đầy độc khí kìa. Trong lòng từ y nữ tử căng thẳng, nàng không ngờ sau khi tới đây, những con mỗi đèn lại có thể cản được linh hồn tri đạo thay cho văn đạo nhân. Nhìn nàng mỗi đèn dày đặc, nhưng vẫn không thể vượt qua được bạch quang, trong lòng đại định, ngón tay ngọc vạch ở trong không trung. Ký hiệu nàng viết ra lại là văn đạo của linh hồn, dùng linh hồn của mình làm vận dẫn linh hồn văn đạo nhân. Vì thế nên khi đánh vỡ ký hiệu, Thì linh hồn của văn đạo nhân đã bị tổn thương pháp này rất khó phòng ngự Nhưng văn đạo nhân lại có thể chuyển thương thế Ở trên người lên người mỗi đen Tuy rằng mỗi một lần công kích đều khiến cho vô số mũi đèn chết đi Nhưng mỗi đèn vẫn còn nhiều lắm Đột nhiên văn đạo nhân huyết xáo thật dài Theo tiếng huyết của y Ao đầm ở phía dưới đột nhiên nổi bọt Một con quái vật tựa như rắn Tựa như cá chui ra Lương có hai cánh Thân đầy lân giáp bổ đen Miệng há lớn Trên dưới có hai hàm răng sắc nhọn, nó bơi rất nhanh trong áo đầm, vô cùng linh hoạt. Sau khi nó xuất hiện, đầm lại sinh ra vô số quái vật như vậy nữa. Chỉ khác là có màu đỏ máu, nhưng bất luận là nhan sắc gì, hình thể lớn nhỏ ra sao thì cũng đều vô cùng quỷ dị. Bọn chúng xuất hiện im hơi lặng tiếng, cho dù có bơi trong đầm cũng không có tiếng động gì. Đột nhiên chúng bay lên trời, thế nhưng tốc độ tuyệt không giảm, giống như đang bơi ở trong nước vậy. Ngày khi những sinh vật quái dị này vừa xuất hiện Từ y nữ tử đã chú ý tới chúng Ngọc Thù trọng một cái trong ngư không tay đã có thêm một cây rói bảy màu Cây rói bảy màu này nhìn qua có chút hư huyễn Phản phất như chỉ là một luồng ánh sáng bảy màu chớp nháy cho không gian Đất đập xuống quái vật đang lén nút tiến về phía tảng đá màu trắng tuyết Vô cùng mau lệ, vô thành vô thức Ngay cả khói độc cũng không bị đánh động Thất thải tiên quật chính xác lên người của con quái vật Thế nhưng lại giống như hư ảnh xuyên qua người của nó Từ ý nữ từ cả kinh Thất tài tiên tuyệt không phải là phạm vật Chính là linh hồn tiên Chỉ cần sinh linh có linh hồn Bị roi này đánh trúng Thì linh hồn sẽ toán loạn Thế nhưng roi này quất lên người của quái vật Lại chẳng có chút tác dụng gì Trong lòng không khỏi nghĩ tới lời của văn đạo nhân Thầm nghĩ Lẽ nào thế gian thật sự Có sinh linh không có linh hồn Như thế thì e rằng nên chạy sớm thôi Thần thông thiên bầm của nàng là linh hồn trị đạo Có thể đả thương linh hồn người khác Là thần thông quỷ bí nhất thế gian Nhưng giờ lại lầm vào nơi này Phân đạo nhân cô vô số phân thân Có thể cản thương tổn cho ý không thể giết chết Bây giờ lại xuất hiện sinh linh không có linh hồn Khiến nàng sinh ý thoái lui Trong lòng khẽ động Nham thạch màu trắng tuyết Giống như một con thuyền màu bạch ngọc Bay vút lên trời Quái xà im hơi lặng tiếng Bơi tới gần nham thạch Chí tên đó khẽ chuyển mình vòng quanh nham thạch càng lúc càng tới gần. Bạch sa quang mang tuy có chút tác dụng với nó, nhưng không cách nào ngăn cản triệt để được. Tươi nữ tử nhìn năm mỗi không ngừng chuyển động trên bầu trời, rồi lại nhìn quái giả, Khoai miệng hơi nhách lên, ngọc thù vỗ liên tục lên tảng đá trắng. Quang mang của tảng đá trắng càng lúc càng dày, tốc độ phi hành cũng tăng lên, thế nhưng quái giả hai cánh kia có tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể chống lại quang mang của tảng đá, thân thể chuyển động trong quang mang màu trắng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, một đạo hắc mang từ trong không trùng bắn ra nhằm về phía Từ Y nữ tử. Từ Y nữ tử muốn bỏ chạy, nhưng khói độc và mỗi đèn giống như sóng biển bảo quảnh bốn phía. Còn có con quái giả kia nếu rời khỏi tảng đá thì hiệu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ thấy nàng vỗ thật nhanh lên tảng đá, Thất Tài Hôn Tiên liền bay vào trong không trung, ngay lập tức một chiếc cầu vồng xuất hiện. Từ Y nữ tử cả nhắm thạch cùng lúc chui vào đó, hắc mang cũng đâm thẳng vào. Hứa không bỗng nhiên vang lên một tiếng riêng, sau đó tự y nữ tư và tảng đá trắng thiểu thất. Chỉ còn lại thất thải hồn tiên, quái xà và mỗi đèn không thể ngăn cạn nổi, bởi trước dòi kia là vô hình hữu chất. Văn đạo nhân bồng bành ở trong biển xương xanh biếc, con quái như rắn mà không phải rắn, như cá mà không phải cá đứng ngay ở bên cạnh. Chỉ thấy quái vật kia vừa đứng ở bên cạnh văn đạo nhân thì đã trở nên mông lung, lúc xuất hiện thì lại đã trở thành một gã đầu mọc lần giáp màu đen. Tướng mạo xấu xí, nhãn thần hung tàn Văn đạo nhân nhìn hướng Mà tự ý nữ tự bỏ chạy Rồi quay đầu cười nói Là huynh, có nguyện đi cùng ta Gặp sinh linh của thiên hạ này không Nam từ đầu đầy lân giáp chầm ngâm Văn đạo nhân cười cười nói Nơi đó sinh linh nhiều thứ vô tận Cường giả vô số Đạo pháp của ngươi đã tới bình cảnh Chỉ có gặp nhiều cường giả mới có thể đột phá Huống chỉ đạo pháp của ngươi Cần có hồn phách của sinh linh cường đại Mới có thể đề cao uy lực Đó mới là thiên đường của người <cười> Người không cần nói nhiều như vậy Ta tự khắc biết Đã sớm buôn tới vùng đất trung tâm rồi Chỉ là nữ tử kia không biết là người ở đâu Lại có thể khiến cho người quay về nơi sinh ra Mới chống lại được Mắt của nam tử xấu xí họ là chấp động huyết quang Nhưng thanh ngầm thì vô cùng ôn nhu <cười> Đang có một loại thần thông Độc nhất vô nhị trong thiên hạ Nàng bị u mình thứ của ta đầm trúng, chạy xa tới đầu cũng không thoát được, rời tới lúc khiến nàng hiểu cảm giác bị người trùy sát. Ngay khi văn đạo nhân rớt lời, thì y lại biến sắc, vô số mũi đèn trong khói độc đột nhiên chết mất. Nam tử xấu xí họ là nhìn tình cảnh này không khỏi cười lớn. Thần thông quả nhân quỷ bí, từ lúc đó không biết có thể để làm mỗ quan sát một chút không? <cười> Đương nhiên! Văn đạo nhân cười nói vô cùng hào sẵn rồi cuộn theo khói độc và muội đèn, cùng với nam tử xấu xí họ là nhằm phía tử ý nữ tử bò trốn mà đuổi theo. Trường 101 Vũ tộc đại vù bồng mông ở đây Nam Lạc không biết mình nên hối hay lên hẳn, nhưng bất luận là hối hay là hận thì đều vô ích. Từ khi Bắc Linh rời đi, là hắn vẫn cứ liều mạng cố gắng thoát khỏi thái âm bi. Thế nhưng ngoại trừ thân thể ra, thì thái âm bi giống như đã hoàn toàn dung hợp với linh hồn Và nguyên thần của hắn Nếu có thể cắt nửa linh hồn Mà thoát được ra ngoài Thì hắn sẽ chẳng chút do dự nào cả Giống như những gì mà lúc Bắc Linh rời đi đã nói để tuần tình toán lớn như vậy Sầu như thế nào Có thể khiến cho người nhập cuộc thoát ra được Con tiểu hồng điều Tên là Yêu Yêu kìa Đã rất lâu rồi không nhìn thấy đại vương Bắc Linh của mình Khi xưa Nàng thường tắm ở trong linh hồ dưới ánh trăng Sau đó Có một nhóm người vô tình xông vào Khiến cho Linh Hồ gần như trở thành cấm địa Từ ngày từ ngày đầu Nam Lạc tới Bạc Linh đã trợ tập mọi người tới đây Mới là Đại Vương Nhưng tất cả vẫn cứ e ngại Bạc Linh Gặp nàng vẫn cứ phải gọi là Đại Vương Nhưng mà từ khi Nam Lạc tôn thủ lời hứa Truyền cho nó một thiên khẩu khuyết tu luyện Thì hình tượng của hắn Ở trong lòng của yêu yêu Đã trở nên to lớn vô cùng Nam Lạc chỉ truyền cho nó một thiên khẩu khuyết Mà không thú nó Làm đồng từ của Lạc Linh Động Hào hướng chi nó còn là chim Cũng chẳng đủ tiêu chuẩn Vì thế mà từ khi có được khẩu quyết Nó liền ở lì ở trong tổ Cũng tu luyện với con tiểu thanh điều kia Bây giờ nó cảm giác có chút đột phá Để nâng thức ra ngoài đi dạo Phi hành ở trong núi có cảm giác vô cùng thoải mái Những đôi mắt khinh tường nó kỳ xưa Giờ đều hừng hực ngọn lửa đố kỵ và ảo ước Cho nên nó càng thêm đắc ý Đôi cánh đỏ lửa bay ở trong gió Càng thêm tự nhiên Thanh âm càng thêm thanh thúy. Đột nhiên nó nhìn thấy một con chim khách lén hút bay ở trong rừng cây. Còn tại sao lại lén hút thì đó hoàn toàn là do cảm giác của nó mà thôi. Nhưng mà đó chẳng phải là gì quan trọng. Trong núi này chim khai linh chẳng phải ít. Có thêm một con chim khách thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên con chim khách này nàng đã từng gặp. Quá khứ của Tiểu Hồng Điều và con chim khách này đã từng thi xem ai bay nhanh hơn ai hót to hơn. Tuy từng có thắng bại Nhưng vẫn khiến cho yêu yêu cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Thế quan trọng nhất là chìm khách không phải là người của núi này. Đúng hơn không phải là yêu quái của Lạc Linh Sơn. Mà là của táng hồn Sơn. Kim sa đại vương bị Nam Lạc dùng một kiếm chém chết. Chính là yêu ở trong núi đó. Nhìn bộ dáng lết nài lên nút của nó đã biết nhất định làm chuyện xấu. Đang định bay ngang qua quát mắng lại thấy một đóa ngũ thải Tường Vân từ sao bay tới. Tường Vân bay không nhanh nhưng rốt ổn định, nhìn có vẻ tiên khí dạt dào tiểu Hồng Điều lập tức đi tới. Ở bên Tường Vân, có một nữ tử đang đứng, váy màu xanh da trời, tóc úi cao. Ngoài ra, từ trên xuống dưới, không còn một đồ trang sức nào nữa. Nếu là nữ tử khác, tiểu Hồng Điều còn muốn tránh xa cho đỡ phiền phức. Nhưng nữ tử này thì khác hẳn bởi vì thiên khẩu quyết của nó. Là nhờ nàng ban cho Người tới là tuyển âm Từ khi Nam Lạc dẫn nàng tới Cứu ca ca nàng là tuyển thạch cho tới nay Thì đã hơn 10 năm rồi Tuy nhiên mỗi đêm cảnh tĩnh Lại nhớ tới cảnh mình trần trụi xuất hiện Ở trước mắt Nam Lạc Thì mặt lại trở nên nóng bỏng Tim cũng đập cực nhanh Nên nàng chưa bao giờ có ý trở vào trong núi Thế nhưng lần này nàng không thể không tới Tuy nàng nỗ lực tu luyện Nhưng có một số thứ không phải chỉ bằng nỗ lực Là có thể làm được Cho dù nỗ lực là cơ sở của tất cả Nàng có một chất nữ Chính là con gái của tuyển thạch Lớn lên xinh đẹp Khí chất ngọt ngào Không biết giờ vì sao Lại bị một người có vũ tộc nhìn thấy Mở miệng đòi kết hôn làm vợ Chất nữ của tuyển âm khóc nói không đồng ý Tuyển âm lấy lý do Chất nữ tuổi còn nhỏ Từ chối Nhưng đối phương chỉ cười cười không nhiều lời Chỉ tung một quyền đánh tuyển âm Tuyển âm được năm lạc truyền thủ Cũng khổ tu 10 năm, thực lực đã tới mức phản hư, nhưng lại kém gã quá xa. Chỉ một quyền đã khiến chỗ nàng văng dứt xa, chấn thương phế phủ, miệng phun tuyển huyết. Chật nữ lúc này khóc lớn, nói chuyện gà cho người kia. Tuyển âm không biết vì sao lại nói mình có một trường bối ẩn tu. Hôn sự của hai tử, nàng không thể làm chủ, bởi vì sắp phải đưa tới chỗ trường bối tu hành trong núi. Gã phu tộc cười lớn nói, Người đi vào trong núi Chỉ cần nói vu tộc đại vu bồng mông ở đây Hắn nhất định đồng ý còn nhanh hơn các người Ta chờ người một ngày Nếu sau một ngày người không về Ta sẽ dẫn người đi Tiểu hồng điều yêu yêu Nhãn được vô cùng tốt Lời nhìn ra khuôn mặt tuyển nầm đầy u sầu Lập tức vừa dẫn đường vừa nói Đại vương bình thần thông quản đại như thế nào Dù có chắc chờ gì Thì chỉ cần đại vương xuất thủ Nhất định sẽ giải quyết được Tuyển nầm chỉ nghe nhưng trong lòng lại có chút hối hận vì chút xúc động mà lôi lý do đó ra. Nếu như nói trước kia Kim Sa Đại Vương là một viên đá lớn thì Vu tộc lại là một ngọn núi, Đại Vu thì càng là núi lớn ở trong núi lớn. Việc này chẳng thể so với Kim Sa được, tạo không nói tới việc thắng hay bại không, bởi vì có thắng cũng không thể đắc tội, vì trên Đại Vu còn có tổ Vu. Dọc đường đi, tuyên âm chỉ nghĩ tới điều này, càng nghĩ càng hối hận, thầm nghĩ nếu lúc đó Nàng tàn nhẫn hơn một chút Khiến chất nữ theo gã rời đi là được Tiêu hồng điểu yêu yêu dừng lại Ở trước lạc linh động Không đi vào cùng với tuyển âm Đây chính là chỗ khôn ngoan của nó Bất luận có việc gì phiền phức Là kiên quyết tránh xa Một lần nữa tiến vào lạc linh động Tâm tình của tuyển âm vẫn phức tạp vô cùng Nhìn thấy nơi này không khác gì 10 năm trước Nhìn Nam nạc ngồi ngay ngắn Ở trên giường ngọc Tim đột nhiên đập nhanh hơn trong không trùng truyền tới lời của Nam nạc Tù vi của người đã tới luyện thân phản hư, tiến cảnh vô cùng nhanh, nhất định đã rất cố gắng. Nhìn về mặt của người có chút ú sầu, có phải tộc đã gặp chuyện gì chắc chờ không? Tuyền âm nhìn Nam Lạc ngồi ngay ngắn bất động, nhưng thanh âm từ hư không chuyển tới. Trong lòng thầm nghĩ hoặc, nhưng lại cho rằng đó là pháp thuật của hắn, vì vậy nên kể chuyện vu tộc bức hôn ra. Hư không tĩnh lặng, nhất thời không nghe được lời đáp của Nam Lạc. Tuyền âm cho rằng Nam Lạc kiên kỵ vũ tộc, Đang định bảo rằng chất nữ đã đáp ứng hôn sự Thì trong khung trung lại truyền tới thanh ngâm của hắn Chỉ là thanh ngâm lúc trước mang theo vẻ ốt hoa Thì giờ mang theo một chút lạnh lẽo Gã vu tộc kia có phải đã động thủ không? Người nói tìm mì cho ta một lần nghe đi Tuyền âm nhìn Nam lạc ngồi ngay ngắn Không chút biểu tình ở trên giường ngọc Dừng một chút rồi kể lại tìm mì một lần nữa Không gian như nắng một lúc Ta tù hành có chút sai lầm Tạm thời không thể rời khỏi nơi này cùng người đi gặp bổng Mông. Nghe tới đó, trong lòng của tuyển âm dâng lên cảm giác vừa may mắn vừa thất vọng. May mắn là Nam Lạc không thể đi, vì vậy sẽ không đắc tội với Đại Vũ, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm về sinh mạng. Thất vọng là Nam Lạc vừa nghe tới Đại Vũ thì lại viện lý do nói rằng không thể đi. Nhưng mà người có thể nói một câu cho bổng Mông rằng nhân tộc Nam Lạc ở đây. Lời của Nam Lạc vừa vang lên, lập tức khiến lòng của tuyển âm xui dục Thành ngầm này không lớn Lại kiên định giống như 10 năm trước cùng với mình đi gặp kim Sa đại vương Trong đó tự hồ còn có một cảm giác Vô cùng tự tin Điều này khiến cho tuyển nâm không biết Cô nên tin tưởng hay không Vì đại vua có giành rất lớn Còn một vài lời muốn nói Nhưng bồng bồng nó chỉ chờ có một ngày Nên khiến nàng vô cùng thấp thòm Điều khiển ngũ thải tường vân Do năm nạc luyện chế ra Nhằm hướng chiêu vụ tộc bay đi Trường 102, danh hiệu Tuyền âm vào lạc Linh sơn tím Nam Lạc là buổi sáng Khi về thì mặt trời mới ngả về tay Mùa thu, khi trời trong lành Nhưng nhân tâm của chiêu vụ tộc lại u ám bổng mông ở trước cửa trại gặp chất nữ của Tuyền âm Cũng đứng ở trước cửa trại Dùng một quyền đánh Tuyền âm thổ huyết Lúc này vẫn cứ ngồi ở trước cửa chạy Miệng trong đủ cười nhìn như ôn hòa Nhưng lại tràn đầy vẻ cao ngạo Y mặc nguyện giãm không biết là từ loại gia thú nào Bên ngoài khoác áo tròn màu đen Bên trong màu hồng Nhìn qua sặc sỡ vô cùng Lại có thêm cảm giác vô cùng áp lực Y ngồi ở trên một chiếc ghế liêm Bên phải là cái bàn cùng chất liệu Lượt nhìn có thể thấy Mới làm chưa được bao lâu Trên bàn có một mâm đựng hơn 10 loại trái cây Tất cả đều là do Chiêu vụ tộc nhân mới trèo lên núi hái xuống Còn vài miếng thịt thú còn bốc khói Trên bàn còn có một vò rượu trái cây Rượu đổ vào chén màu xanh lục, rượu tuy không phải quá trong suốt, còn có rất nhiều thịt quả trong đó, nhưng bồng mông cũng chẳng chút lưu tâm, bởi vì y vừa mới ăn trái cây và uống rượu. Những thứ này là do chiêu vụ tộc nhân cố ý chuẩn bị chốc bồng mông, chỉ là lúc này bồng mông ngồi ở dưới ánh thái dương, uống rượu ăn quả và thịt, còn chiêu vu tộc nhân đều đứng ở phía sau lưng y hơn 10 bước, cẩn thận nhìn y thoải mái ăn uống. Hơ <cười> Nhân tộc không có bản lĩnh gì, chỉ có làm đồ ăn là không thể. Về sau, chiêu vụ tộc coi như là bộ tộc phụ thuộc vào vũ tộc ta. Hàng năm nộp lên đặc sản của tộc là được. bổng mông đang ăn đột nhiên lớn tiếng nói. Đầu không quay lại, ngữ khí tỏ vẻ chiếu cố tới chiêu vụ tộc. Chiêu vụ tộc trưởng tuyển thạch liền đáp lời. Vâng, vâng. Không dám nói không, chỉ là sau khi gã cúi đầu trả lời, thì mắt lại ngần đầu nhìn núi lớn. Nhân tộc thành tộc phụ thuộc và vũ tộc cũng không hiếm thấy, chủ yếu là tìm kiếm sự che chở, đó là một loại bất đặc dĩ, bởi có ai lại muốn thành tộc phụ thuộc chứ? Còn phải đem những thực vật hàng năm cổ cực tìm được mang cống nạp, chỉ cần trong tộc có tù sĩ nhất tuyển âm thì sẽ không chủ động chấp nhận trở thành tộc phụ thuộc. Toàn bộ người của chiêu vũ tộc cơ hồ đều đứng ở đó, nhưng lại gắt như tờ, tiêu hoài tử bị người lớn giữ lại, không cho phép chúng nhảy nhót. Còn có một số đứa bé hơn thì bị ấm ở trên tay Vì không chịu nổi bầu không khí này Nên sắp rửa bật khóc Cha mẹ chúng vội buông miệng lại Đưa ra xa Dù cho dẫy ruộng thế nào cũng không buông tay Sợ sẽ quấy nhiễu vị đại vu bổng mông kia Từ phương xa Hình ảnh của tuyển nâm tiêu khiển ngũ thải tưởng vân Bay ở trên không trung Rơi vào trong mắt của tộc nhân chiêu vụ Ai cũng rõ là tuyển nâm đi làm gì Đang đi truyền lời cho vị tiền bối nhân tộc Nam Lạc Đang làm đại vương ở trong núi Thế nhưng bây giờ bọn họ chỉ nhìn thấy một mình tuyển nằm cưỡi mây Cũng hình ảnh đó Chiêu vụ tộc đã từng ăn mừng 3 ngày Mừng vì trong tộc cuối cùng cũng có một vị tiền nhân có thể phi độn Còn giờ nhìn thấy tuyển nằm bay từ trong núi về Lại có cảm giác cô đơn khiếp nhược Giống như một con chim non dễ dụa trong thiên địa mênh mông đầy mưa gió này Tuyển nằm hạ xuống trước cửa trại Tuyền thạch chạy lại đón, không nói lời nào. Chứ vụ tộc nhân cũng không ai nói gì, chỉ lặng lặng nhìn. Không cần phải nói, ai cũng đã biết rõ kết quả là gì. Trật nữ tuyển đâm cũng biết, nàng từ trong đóng người đi ra, đi tới bên cạnh tuyển đâm và tuyển thạch cười nói. Cô, cha, trở thành nữ nhân của đại vô cũng tốt, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ trở lại vấn an các người. Nàng mỉm cười nói, không có chút bi thiết nào. Ta đã bảo mà, Chỉ cần các ngươi nói cho trưởng bối ta ở đây, nhất định hắn sẽ đáp ứng còn nhanh hơn các ngươi Nhưng mà còn phải đã tạ hắn. Nếu không nhờ hắn thì ta cũng không biết. Châu vụ tộc còn có thể nhưỡng ra loại rượu trái cây như vậy. Từ nay về sau, châu vụ tộc sẽ được vu tộc che chở. Nhưng mà hàng năm các ngươi đừng quên tiến cống. Nếu không tổ vu mà trách tội, thì ta cũng không thể bảo vệ các ngươi được. Bồng mông nói xong, uống một chén rượu trái cây rồi đứng dậy. Chuẩn bị kéo chất nữ của tuyển âm đi Tuyển âm vẫn còn chậm mặc Từ lúc trở về thì đột nhiên nói Chậm đã Bồng mông quay đầu nhãn thần sắc bén Mọi người cả kinh không rõ ý Của tuyển âm là gì Lại nghe tuyển âm nói tiếp Bồng mông đại vô Trường bối của ta ở trong núi có nhớ ta truyền một câu cho ngài Ồ nói gì Bồng mông khẽ cười Thần tình khinh biệt Trường bối của ta muốn truyền lời rằng Nhân tộc Nam Lạc ở đây Tuyền âm nhìn thẳng vào mắt của bồng mông nói Mọi người kinh hãi Lời này là có ý gì Chẳng lẽ còn từng dùng tên dọa lui được phu tộc đại vu trăng Tuyền thạch không khỏi tiến lên kéo ống tay áo của tuyền âm Bây giờ y là tộc trưởng của bộ tộc Phải cân nhắc sinh mệnh của toàn tộc Và nhất bồng mông thức giận Chẳng phải là hại cả gia tộc sao Người nói cái gì Bồng mông khẽ nhú mắt Một tia sát khí phẳng phớt chui ra Từ trong hàm răng của gã Trường bối của ta muốn truyền lời Nhân tộc Nam Lạc ở đây Tuyền Âm nói một lần nữa Vô cùng kiên định Và chỉ bất giác lại có vài phần phong thái tự tin của Nam Lạc Còn có một chút ngạo nghễ khó mà phát hiện được Nhân tộc Nam Lạc Được, thật can đảm Hóa ra là hắn ở chỗ này Tốt Khóe miệng của bồng mông khẽ nhách lên Nhắn thần sắc bén nhìn Tuyền đâm Rồi lại nhìn ngọn núi lớn kìa Không ai dám thở ra một đời Tất cả đều khẩn trước nhìn gã Chỉ thấy gã tự hồ như đang suy nghĩ rất nhiều Hiết một hơi dài Rồi nhìn chằm chằm gọn núi lớn kia Một lần nữa sau đó xoay người rời đi Mới đi một vài bước Đã tiêu thất ở trong mắt của mọi người Còn nói thêm một câu nào Cả tộc chiêu vụ đều ngẩn người ra Cho tới khi bồng bồng tiêu thất Mới hồi phục lại Lớn tiếng giếu hò Chất nữ của tuyển nằm khi nãy Còn cười nói dịu dàng Thì lúc này lại hòa lên một tiếng Lào vào trong lòng của tuyển âm khóc lớn Còn tuyển âm lúc này mới thoát khỏi trạng thái không sợ hãi Tới lúc này mới dám tin Đó không phải là mộng cảnh Vẻ chấn định khi chức biến mất Nàng thờ hồng hồng Vội quay đầu nhìn về phía Đại Sơn Tầng tầng lớp lớp Thầm nghĩ thì ra hắn lại có uy danh như vậy Lại có thể dùng tên dọa lũy đại vu chương 103 Từ Hà Yêu Vương Đại Hội Một người muốn nổi danh Cần phải có quyết tâm đi trên con đường của mình Nhất là trong thế giới hồng hoang Thần linh khắp chốn này Nhân tộc bị xếp ở tầng thấp nhất Để có được uy danh nhân tộc Thì Nam Lạc cần vô số thị cốt trải đường Từ cái khoảnh khắc dùng thân phận Thị kiếm đồng từ không tức điện Chém một đầu của thầy tử điện hạ khác Treo lên cột cờ Khiến toàn bộ bất tử cung đều biết tên Nam Lạc Rồi từ lúc đi ra khỏi dương bình thị tộc Giết vô số yêu quái Tuy chỉ là tiểu yêu tiểu quái Cũng chẳng nhiều người hay tên Nam Lạc Nhưng dù gì vẫn có người hay biết Bởi thuật pháp rất nhiều Dựa vào khí tức lưu lại Hoàn nguyên cảnh tượng cũng chẳng phải khó khăn gì Trên đỉnh Bất Chu Sơn Ngày thiên đình thành lập Khổng tuyên và chúc dung đại chiến thái nhất Vô số đại thần âm thầm quan sát Chính cái giây phút Nam Lạc rút kiếm Nhảy vào trong vòng chiến Thì tướng bạo thân hình của hắn đã lưu lại trong lòng rất nhiều người Lần triệu hồi của thiên đỉnh Càng khiến cho người trong thiên địa Không ai không biết giám thiên tinh quân Chiến hình thiên hậu nghệ Ở trong núi giết ngàn yêu tú Hơn mười yêu vương Cùng đông hoàng thái nhất đi dạo trong thiên địa Lại chém chết không ít kẻ muốn cứu Lòng vươn cửu tử Những chuyện này còn chưa tác động lớn Thì có thêm việc để mặc 3.000 thiên binh Bị khoa phụ tế luyện trong hắc bào Hắn lại chỉ đứng lặng nhìn Thậm chí còn chém giết một người Tuy không biết vì sao Năm lạc lại phải làm như vậy Nhưng rất nhiều người đã thấy được chuyện đó. Cho nên cái tên nhân tộc Nam Lạc không có quan hệ gì tới năm tháng cả. Chỉ duy nhất liên quan thì chữ sát, một kẻ liều mạng. Những thứ này với nhân tộc đều có vẻ xa lạ quá. Dù nghe qua cũng sẽ quên, tuyệt không ai nghĩ rằng Nam Lạc thật sự là nhân tộc. Hơn mười mấy năm qua, thiên địa hỗn loạn không ngừng nghỉ. Thế nhưng Nam Lạc lại trừ trong Lạc Linh Sơn tế luyện thái âm thần bi. Cũng vì thế mà việc tuyển âm không biết nắp lạc là hết sức bình thường. Cô cô, ta muốn bái vị tiền bối ở trong núi làm sư phụ có được không? Đó là câu hỏi của chất nữ tuyển âm. Tuy nhiên tuyển âm đáp rằng sự học của mình là do tiền bối ở trong núi chuyển cho. Chờ tới khi nàng không dạy được nữa thì sẽ dẫn lên núi. Bọn họ tuy biết tên nắp lạc nhưng không dám gọi thẳng ra, lại chẳng biết gọi gì cho thích hợp nên thường thường chiêu vụ tập gọi nắp lạc là tiền bối. Nam Lạc lúc nói với tuyển đâm Thì kiên định tự tin Nhưng ngay cả hắn cũng không chắc 10 phần rằng Có thể dùng tên của mình mà kinh sợ bỏng mông Nếu là yêu tộc Hắn sẽ chẳng quan tâm tới tên của Nam Lạc Nhưng vu tộc thì nhất định sẽ để ý Bởi vì Nam Lạc là người mà các đại vú nhất định phải giết Hắn có được nửa giọt máu của tổ vua Biết thần thông độc hữu của vu tộc Bọn họ không dám có ý kiến gì với tổ vua Nên đành ghi hận Nam Lạc Hơn nữa Nam Lạc còn giết chiếu miên Cả vũ tộc đều biết Ngày hậu nghệ hình thiền truyền sát Nam Lạc Cả hồng hoang đều hay Mà thực lực của Nam Lạc Dù kẻ khác đều cho là khuất đại Nhưng riêng bổng mông biết đó là thật Bọn họ biết tính hình thiên Giết người dễ như bỡn Càng đánh càng hăng Càng đánh lâu thì có thể tiến vào trạng thái điên cuồng Thực lực đại tăng Là đại vù khó chịu nhất ở trong tộc Hậu nghệ thì được coi là người có thực lực đuổi sát qua phụ Y tùy có bằng lãnh vô tình Giống như tên trong tay, thế nhưng cũng là kẻ cực kỳ trọng tình. Trường miền lớn lên từ nhỏ với y, lại bị Nam Lạc giết, nên người muốn giết Nam Lạc nhất chính là Hậu Nghệ. Vì vậy Hậu Nghệ tuyệt không lưu thù nửa phần. Dưới sự truy sát của hai người, lại vẫn có thể chạy trốn. Thực lực cỡ này, bồng bồng tuyệt không thể chống lại được. Cho nên gã chọn việc rút lui. Đương nhiên gã nào biết Nam Lạc đã bị nhốt ở trong thái âm bi thạch, không thể đi ra, nếu không nào dám mạo hiểm để tuyển âm truyền lơi. Lại nói Tiểu Hồng Điều yêu yêu nhìn thấy chìm khách, nhớ thời giận dữ lào tới quát hỏi. Đối phương lập tức quay người bỏ đi. Tiểu Hồng Điều vỗ cách đuổi theo, bất cần đã đuổi ra ngoài lạc linh xuất mạch. Từ xa nhìn thấy một người mặc lục bào lăng không đứng. Tiểu Hồng Điều chẳng lòng sinh ra cảnh sát, vừa quay người bỏ chạy thì những đá chậm. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người nọ trộm lấy. Chỉ nghe người mặc lục bào nói Bảo báo biểu đại vương của các ngươi rằng có lục tinh tử tới chơi. Giật lời liền thả ra, tiêu hồng điều biết đối phương, nếu muốn, thì mình đừng hồng phản kháng. Lại nghe người tên lục tinh tử này bắt mình, báo tin, thì biết rằng mạng sống đã không còn bị đe dọa nữa, la gàn lập tức bảnh trướng. Vỗ hai cánh ở trong không trùng, nhìn thoáng qua người mặc lục bào. Liếc còn chìm khách ở trên vai lục tinh tử, khi thế đại trướng, lớn tiếng nói, Ngươi là ai? Tìm đại vương của ta có việc gì? Ta là người thế nào, người không cần biết Chỉ cần bẩm báo cho đại vương là được Tiểu hồng điều nhìn kẻ này nói chuyện ôn hòa Trên mặt luôn ở nụ cười Thầm nghĩ nhất định ý sự đại vương của mình Cho nên không dám tiến vào trong lạc linh sơn Lại nhớ tới Bắc linh phong thai bá đạo Lá gàn đã sớm lại càng lớn hơn Lại nghĩ cứ đáp ứng người trước Chỉ cần ta trở về trong núi Lập tức về ổ đi ngủ Chẳng cần phải bẩm báo gì cả Có chỗ tốt nào đâu Tưởng yêu yêu ta giống như là con gấu ngốc cả Tận hoang đường Tiêu Hồng Điều vỗ hải cánh Lành lành nói Đại vương ta tinh khí không tốt Người từ tiện xông vào nhất định là sẽ đánh chết nhắm rượu Người cứ chờ ở đây đã Chờ ta đi thông báo Xong rồi lại nói Vừa xoay người định bay đi Thì trước mắt đã tối sầm lại Không thấy trời đất đâu cả Một luồng khí lạnh bao phủ lấy nó Chỉ trong một chớp mắt Tiêu Hồng Điều có cảm giác như khẽ dùng mình Không rõ lý do nhưng trực giác nói cho nàng rằng Vừa rồi nhất định đã có chuyện xảy ra Quay đầu thất kinh hỏi Người mới làm cái gì vậy Ta nói cho người hay Ta là đồng tử động của đại vương Người dám ra tay với ta Thì đại vương tuyệt không tha cho người đâu Tiêu hồng điều kích sợ nhưng vẫn vô cùng cứng mồm Lục tinh từ cười nói Ta sợ người về núi Rồi lăn ra ngủ quên chuyện của ta Nên mới hạ một cơm chế lên người người Chờ ta gặp được đại vương của người Thì sẽ giải cho Để lúc đó còn tặng người một pháp bảo bồi tội. Tiêu Hồng Điều dù không tin mình bị hạ cấm chế, nhưng nhìn nụ cười kia trong lòng kinh hãi, vợi xoay người bỏ đi, hóa thành một đạo hồng ảnh bay vào bên trong Lạc Linh Sơn. Nó rất lo, rất lâu rồi không gặp Bắc Linh, càng khiến cho nó sợ hơn. Đối với sự bá đạo của Bắc Linh từ trước tới giờ, luôn khiến cho nó khiếp đảm, nhưng đâu rồi không gặp. Để khi thấy kẻ lợi hại tới nhà, thì lại mong gặp được đại vương nhà mình. Không biết Bắc Linh đi đâu Chỉ đành phải nhìn chăm chăm về phía Lạc Linh Đồng Ấn tượng của Tiều Hồng Điều về Nam Lạc chỉ dừng lại Ở việc hứa hẹn truyền pháp quyết Trong lòng của nó thì Đại Vương đó Quả là một người dễ sống Tuy nghe nói rằng hắn chém giết Kim Sa Đại Vương Nhưng chỉ cho rằng đó là đồn đại Nó còn tin rằng Kim Sa Đại Vương Bị Bắc Linh Đại Vương chém giết nhất là bây giờ Biên người khác hạ cấm chế vì ngoại nhân khi dễ Tiều Hồng Điều càng hy vọng gặp được vị Đại Vương tóc d Bá đạo vô cùng bắc linh Giúp nó hạ giận Thậm chí chém chết đục tinh tử thì càng tốt Tiến vào lạc linh động Chỉ thấy năm lạc ngồi ngay ngắn bất động Thầm nghĩ vì đại vương này hẳn là tu luyện công pháp cao thâm nào đó Thằng nào nhiều năm như vậy Mới chỉ có chỉ điểm mỗi một lần Để một lúc vẫn không thấy năm lạc có động tĩnh gì liền trở nên nóng ruột Nếu cứ chờ thế này Thì không biết phải chờ tới năm tháng nào chứ Vừa hạ xuống trước rừng ngọc vài bước Cuối đầu tham kiến còn vỗ cánh vài cái Nhưng nó tuyệt không ngờ rằng Nàng mới mở miệng Thì trong không trung đã vang lên thanh gâm của vị đại vương Vốn đã bất động nhiều năm này Tiêu hồng điều mừng rỡ Vội thêm mắm dặm muối Kể lại việc bị chim khách dụ rỗ ra ngoài như thế nào Bị lục tinh tử giày vỏ ra sao Còn bị hạ cấm chế và đặc dĩ phải tới quê nhiễu đại vương Nằm lạc cười bảo Nó dẫn lục tinh tử tới Tiêu hồng điều không muốn đi Nó chỉ mong Nam Lạc vất tay giải câm chế Rồi ra ngoài chém giết người nọ cho xong Sau khi Nam Lạc sai Nó gọi người kia vào Thì nó liền nói Người kia vô cùng âm hiểm Tới Lạc Linh Sơn hẳn là có chủ ý xấu Đừng lo Chỉ cần tiến vào Lạc Linh Sơn Không ai có thể tạo ra chút sóng gió nào Ngươi yên tâm Để ta xem người vô cùng âm hiểm này như thế nào Tiểu Hồng Điều nghe được lời của Nam Lạc Thì bật đặc dĩ phải đi gọi gã Lạc Tinh Tử vào Vừa bay tứcử đồng thì ta lại nghe thế lời của Nam Lạc cấm chế của người đã được giải yên tâm đi người nọ sẽ không tổn thương ng ngườiơi tiểu Hồng điều vui mừng vội vã khấu tạ giật nhanh đi tới sát biên giới lạc lên sương mạch đột nhiên lại thấy nếu chạy ra đó thì sẽ mất khí thế vội nói vào hư không đại vương Â chuẩn lục tinh tử vào núi cho không gianvang liền tiếng c cườiới sang của lục tinh tử tiểu hồi chẳng buồn quan tâm tới chút khuôn vặt của tiểu Hồng đi Bay qua Tiểu Hồng Điều thì khẽ a một tiếng Y không ngờ rằng cầm chế đã được giải Nhưng bà chỉ là trọng nhảy mắt Lại mỉm cười Lục bảo tung bay theo Tiểu Hồng Điều Và lạc linh động Vào trong động nhìn thấy Nam Lạc nhắm mắt Thì khẽ nhú mày, hơi trầm ngâm Cuối cùng lại thi lễ ngang hàng Tiểu Hồng Điều vô cùng ủng hộ Nam Lạc Thầm nghĩ đại vương này Tuy không cường thế bằng Bắc Linh đại vương Nhưng cũng có tính cách của chính mình Người khác hành lễ bái kiến Hắn vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích Cả mắt cũng không động. Thân thể ta không khỏe, không tiện hành lễ, mong chớ trách. trong không trung truyền tới thanh âm ôn hòa của năm lạc. Đầu dám, thì ra là thân thể đại vương không khỏe, thằng nào nhiều năm qua không hề rời khỏi đây. Một tháng sau, chúng ta dự định tổ chức từ Hà Sơn Yêu Vương Đại Hội. Trong phương viên 3.000 dặm, tất cả yêu vương đều tham gia. Không biết khi đó đại vương có thể tham gia hay không? Lục bào cũng ôn hòa vừa cười vừa nói. Ta tu luyện thần thông xảy ra sai lầm Không thể rời khỏi đây được Đến lúc đó khả năng vẫn không thể đi được Mong lục tinh tử đạo hiểu chứa trách nghiêm trọng như vậy sao Vậy đại vương phải coi trọng thân thể mình Nhưng mà ta nghe nói nơi này Còn có một đại vương khác tên là Bác Linh Không biết tới lúc đó nàng có thể tham gia không Bác Linh đã không còn ở trong đối Chỉ sợ không thể tham gia yêu vương đại hội Lục tinh tử lộ vẻ đáng tiếc nói Nếu Bắc Linh Đại Vương không chỉ có pháp lực cao thầm Còn xinh đẹp tuyệt luôn Đúng là vô duyên, đáng tiếc, đáng tiếc Tin rằng lúc đó nhất định Có rất nhiều người thất vọng bỏ về Nàm lạc cười cười Hai người nói vài câu khách sáo Rồi Lục Tinh Tử liền cáo từ rời đi Sau khi Lục Tinh Tử đi được một lúc Thì Tiểu Hồng Điều bay tới trước cửa động Ngắm một hồi Rồi bay về thấp dọng khẩn trường nói Đại Vương Người thật sự không thể cư động được sao Đúng vậy, làm sao Ây đại vương, lần này nguy rồi, lục tinh tử kia vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, bây giờ biết thân thể đại vương không thể cử động được, nhất định nổi ý dấu. Thế này, thế này thì làm sao bây giờ? ở nữa đại vương nói, việc Bắc linh đại vương không ở đây chỗ y thì càng thêm tệ. Tiểu hồng điều bay tới bay lui, so với Nam Lạc ngồi yên bất động thì quả là hai thái cực. Không sao, chỉ cần ta ở trong Lạc Linh Sơn thì đừng ai mong có thể làm loạn được. Thành ngầm nhạt nhạt từ hư không truyền ra Thế nhưng Tiểu Hồng Điều vẫn nửa tin nửa ngờ Trường 104 Núi non làm thân Trăng làm mắt Mục đích của lục tinh tử là gì năm Lạc cũng chẳng buồn quan tâm tới Dưới con mắt của hắn Thì vô luật là ai cũng không cách nào tính toán hắn Trước khi là đối phương có năng lực phá hủy Cả sơn mạch này Người như vậy tuy không ít Thậm chí năm Lạc cũng miễn cưỡng có thể làm được Đẩy ngã một ngọn núi Thậm chí phá cả linh mạch ở dưới chân đối. Nhưng mà chỉ là hủy được ngọn núi Bất động mà thôi Giờ Lạc Linh Sơn đã là một ngọn núi có ý thức Có thể đó là thân thể của Nam Lạc Tuy thân thể là núi Không thể nhúc nhích Nhưng trong núi ẩn chứa thiên địa từ ngày qua đi Xung hợp càng lâu thì Nam Lạc lại càng có khả năng Điều động nhiều lực lượng của núi non hơn Từ ngày tiến vào trong thái âm linh mạch Ban đầu có cảm giác ôn nhuận vô cùng Cái cảm giác hợp thể với núi lớn Một niềm có thể hiểu rõ Tất cả ở trong núi Lực lượng có thể hủy thiên diệt địa Khiến hắn say đắm Thế nhưng khi hắn muốn thoát Nguyên thần ra ngoài thái âm bi Và thái âm linh mạch Thì tựa như là nam châm sắt vậy Dính liên cùng một chỗ Thái âm linh mạch tựa như ánh trăng mênh mông Hóa thành dịch thể Điên cuồng chảy xuống thái âm bi Thái âm bi vốn luôn được Năm lạc khống chế một cách đơn giản Suy nghĩ vô số ngày đêm Cũng không tìm ra tác dụng Lúc này lại tản ra quang mang màu trắng út hoa Tựa như ánh trăng Hòa lẫn với thái âm linh bạch tản ra một khí thức thế lương cổ kính. Cũng chính lúc đó, thái âm bì xuất hiện đường sáng rành giới. Nam lạc bỗng nhiên có cảm giác mình đã hóa thành thái âm bì. Lúc trước có thể không chế nó no thù lớn hóa nhỏ, có cảm giác như pháp bào của mình. Ứng dụng tùy tâm, nhưng vẫn có cảm giác độc lập. Còn lúc này, tùy hai mà lại là như một, tường hộ dung hợp. Điều này khác hẳn với việc luyện hóa, thành vô hình dung lạp vào cơ thể. Mà giống như Nam Lạc bị thái âm bi cắn muốt vậy Loại cảm giác suốt đời Không thể ra được này quá đáng sợ Thầm nghĩ không ổn Bị tính kế rồi Lập tức muốn độn tàu nhưng lại không thể Cho tên này Hàn vẫn cứ luôn cẩn thận tế luyện Mỗi một bước tính Xác định không có hại gì với mình Mới dám tế luyện Bởi vì từ ban đầu Hàn đã nghi hoặc đế tuấn Phòng 365 vị tinh thần Đang nhẽ ra Ngày đó đế tuấn phải triệu cáo thiên địa Tăng quỳ thế Nhưng y lại không làm như vậy Chỉ là đột nhiên phong thần cho 365 người Hơn nữa khi Nam Lạc nhớ lại Thì tinh thần điện ngày đó Quả là có chút khác thường Hẳn là đế tuấn dùng đại pháp lực Nhớ loạn thiên cơ Khiến người khác không thể nào chắc toán được Sợ bị tinh kế Thế cho nên khi tế luyện Nam Lạc đã cẩn thận tới mức không thể cẩn thận đơn được nữa Nhìn đi nhìn lại thay âm tinh thần quyết Không thấy có chút đáng nghi nào Cuối cùng kết luận Thay âm tinh thần quyết Là một bộ pháp quyết luyện khí để dung hợp linh khí và cơ thể Quan trọng hơn là dung hợp mình vào núi non Cảm ứng được tinh lực Cuối cùng dùng lực lượng của ngôi sao tương ứng và linh mạch của núi Tinh lực và sơn mạch đều là một loại của thiên địa trí lực Đó cũng là điều cuối cùng giúp Nam Đạc yên tâm tế luyện Trong lòng đoán rằng Đề Tuấn muốn dùng phương pháp này mà điều động sơn trí lực Mà những ngọn núi này lại hỗ ứng với những ngôi sao trên trời Cuối cùng hợp với đế Tuấn tạo thành thiên địa nhân tam tài. Khi Nam Lạc nghĩ tới đây, lại cảm thấy được mở rộng nhãn giới. Mình dùng kính nhân kiếm, tạo thế tam tài thực lực đại tăng. Vậy dùng tinh nhân sơn, thì trong thiên địa này lại còn có ai có thể phá được chứ? Tuy nghĩ rằng đã đoán được mục đích của đế Tuấn, nhưng vẫn không dám buông lòng cảnh giác. Cả các trình tế luyện hắn vô cùng quen thuộc. Mỗi bước đều có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Mà bước thèn chốt nhất là tế luyện thái âm bì Tới mức vô hình Tương hợp với khí tức của mình Và linh mạch ở nơi đây Giờ Năm Lạc nhớ lại Tới bước này dù mình không tiến nhập vào bên trong thái âm linh mạch Thì Đê Tuấn cũng sẽ có thủ đoàn ép mình vào Chỉ cần vừa tế luyện Thì sẽ không có cách nào trốn thoát được Còn về điểm tốt do tế luyện thái âm bì mang lại Đê Tuấn không nói dối Ngay lúc dung hợp cùng với núi lòn Thì có cảm giác khống chế được một vùng trời đất Vô cùng huyền diệu Chỉ là nghĩ tới việc càng nguyên thần dung nhập vào bên trong thái âm linh mạch Lại khiến người ta sinh ra cảm giác âm u Dùng đủ mọi thủ đoạn, đủ mọi phương pháp Chỉ mong chặt đất liên hệ giữa nguyên thần và thái âm bi Để có thể thoát khỏi tình trạng dung hợp này Thế nhưng dù Nam Lạc đã suy nghĩ rất nhiều Cũng bất đặc dĩ phát hiện ra mình đã thất thủ vô sách Từng ngày từng ngày trôi qua Cuối cùng đã trệt đề dung hợp vào thái âm bi quá trình này khiến Nam Lạc luôn bị giày vò trong tâm khảm Nhưng cũng khiến hắn có thêm lý giải Với thiên địa chi lực Ban đầu chỉ là cảm giác Sử dụng lực lượng của núi non cũng không nhiều Nhưng dần dần cảm giác quá thành hiểu biết Tuy đã hiểu biết được linh mạch núi non Nhưng thái ấm tinh lực Ở trên bầu trời vẫn hết sức huyền diệu khó lường Vô luận là ngày hay đêm Đều chưa từng bị cắt đất Chỉ là ban ngày yếu hơn một chút Ban đêm mạnh hơn một chút mà thôi Ngoài ra mỗi khi trăng tròn Anh chàng rắc khắp đêm Khiến năm lạc say mê Nguyên thần thăng hoa cùng với ánh trăng Đối với năm lạc mà nói Thì ánh trăng đã không còn là vô hình vô chất Không thể cảm nhận được Chỉ là một loại ánh sáng xinh đẹp mà thôi Mà còn là một loại lực lượng có thể sử dụng Nhưng mà tất cả phải thông qua thái âm bi mới được Tất cả đều phải dựa vào đặc tính của thái âm bi Để cảm ứng thái âm tinh Mượn tinh lực vô biên kia Hơn nữa hắn hoàn toàn không cần phải khống chế Không cần tận lực tu luyện Tất cả đều làm ở trong vô thức Thân thể hóa đại sơn Mà thái ấm linh mạch trở thành căn nguyên của pháp lực Còn với thân thể của mình Thì lại mất đi lực khống chế Nói cách khác là thân thể đã bị đổi Vốn là thân thể cảm ứng linh mạch Thì giờ lại là linh mạch cảm ứng thân thể Nhưng mà còn may là thân thể Đã dung hợp một nửa giọt máu của tổ vu Hơn nữa tuy luyện nhiều năm Tuy nguyên thần ly thể Nhưng vẫn cứ đả tọa tu hành Nạp thiên địa nguyên khí Bồi dưỡng cơ thể Nên không có nguy hiểm gì cả Vẫn cảm ứng được thân thể, nhưng không thể khống chế. Khuyên an nghĩ không biết có thể khống chế được thanh nhàn kiếm và yêu nguyệt kính ngay không. tâm niệm khẽ động, thanh nhàn rơi vỏ, vẽ thành từng đạo bạch quang trong không trung, tung hoành phiêu hốt, niệm động kiếm lên, thuận buồm rồi gió, không chút chắc trở Còn uy lực thì chẳng cần thử cũng biết. Với cảnh giới pháp lực bây giờ, còn về ứng dụng thiên địa trí lực, thì uy lực của thanh nhàn kiếm ngày xưa tuyệt không thể so sánh được. Đạo kiếm quang ở trong không trung đột nhiên biến mất sau đó là tiếng trường kiếm cha vào vỏ. Thầy nhàn kiếm lại một lần nữa nằm yên an tĩnh ở trên đầu gối của Nam Lạc. Thầy nhàn vừa vào vỏ, không chung lại có thêm một tấm gương, dường ở trong Lạc Linh Động trong chốc lát, rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài, treo trên bầu trời Lạc Linh Sơn. Mới đầu chỉ là một tấm gương nhỏ, rõ ràng treo trên không, rồi sau đó biên lớn lên, rồi dần dần trở nên mông lung, phòng phất như bị bao phủ bởi một lớp bạch quang. Từ đó về sau đám biểu quái phát hiện ra Trên lạc linh sơn cứ vào buổi tối Thì trên bầu trời lại có một mặt trăng tỏa sáng Lúc đầu không ai cảm thấy đó là ánh trăng Chỉ là có chút tương tự mà thôi Nhưng dần dà lại cảm thấy đó là ánh trăng Hơn nữa còn càng lúc càng cao Thời tận bây giờ yêu nguyệt mới tạo ra một cảm giác kính chiếu thiên địa Nam lạc tuy không tê động Nhưng dựa vào yêu nguyệt quan sát thiên địa biến hóa Lúc đầu chỉ là xung quanh lạc linh sơn Theo thời gian Thì phạm vi càng lúc càng lớn. Tuy năm Lạc bây giờ không cần đa tọa tu luyện, việc cầm ngộ thiên địa đại đạo cũng không hề ngừng lại, còn có rất nhiều thời gian hắn dùng để tu luyện yêu nguyệt kiếm. Thay nhàn kiếm vẫn giống như trước đây, dùng thân điểm cấu kết, mong rằng có thể nhanh chóng tế luyện tới vô hình. Yêu nguyệt lại được hắn dùng phương pháp tu luyện thái ấm phi thạch, tuy không đầy đủ nhưng vẫn cho hắn rất nhiều ý tưởng. Trước đây dùng yêu nguyệt để chô phá vạn vật, sau lại dùng nó để mượn thiên địa ngũ hành chi lực Phối hợp với mình thành thế tam tài Tận lúc này Nam Lạc mới biết như vậy Cũng không thể phát huy hết yêu thế của yêu Nguyệt Dưới cái nhìn của hắn Thì khi đó yêu Nguyệt không phải là không có uy lực gì Chỉ có thể phát huy ra tác dụng trong phụ trợ Nhưng giờ đây hắn mới biết công dụng phụ trợ lại cực kỳ cường đại Khi yêu Nguyệt được triệu hồi ra Thì hắn lập tức cảm giác được nó đang hấp thu Thái âm tinh lực Nếu không phải hắn lúc này cực kỳ mẫn cảm Thì cũng sẽ không thể phát hiện ra Cho nên Nam Lạc muốn tham khảo phương pháp tí luyện thái âm bi Mong rằng có thể dẫn dắt tinh lực vô biên của thái âm Rồi dùng yêu nguyệt kính làm vật dẫn để điều động lực lượng đó Nam Lạc ở nguyên tại chỗ tí luyện yêu nguyệt kính Lại thông qua yêu nguyệt để nhìn thiên địa Nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy thân ảnh của Bác Linh Tuy hắn cảm thấy dù sư tôn biết trạng thái của mình bây giờ Thì vẫn cứ uy nguyên như vậy, không thèm để ý tới Dù vậy trong lòng của hắn vẫn có một chút hy vọng Hy vọng sư tôn có biện pháp giải cứu mình Bạc linh thần hóa vô hình Độn tốc cực nhanh Chính nàng cũng không rõ vì sao Cứ lúc rảnh rỗi lại nhớ thấy cảnh nam lạc kéo tay mình bỏ chạy Cảm giác này mỗi khi hiện lên Thì sẽ khiến tim đập nhanh Điều này khiến nàng cực kỳ bực bội Dù bị chiếu miền cấm chế nhiều năm Nhưng đối với tình yêu nam nữ Nàng cũng không phải là không biết Nhưng nàng tuyệt không ngờ có một ngày Nàng lại dính phải nó Thế tên Nam Lạc kia sao? Nàng tuyệt đối không tin. Thế nhưng chính nàng cũng không làm sao giải thích được vì lý do gì mà lại tự nhiên bắt các yêu nữ yêu tình tới chỗ hắn. Mỗi một lần nhìn thấy Nam Lạc trách cứ nàng một trận rồi bảo lần sau đừng làm như thế nữa thì trong lòng của nàng lại vô cùng thích thú. Còn nữa, lần này biết Nam Lạc bị nhốt ở trong thái âm bi thì cảm thấy vô cùng tức giận. Tức Nam Lạc bất cần trung bẫy của người khác. Tất cả những tình cảm kỳ quái này Khiến nàng không thể không hoài nghi mình Thực sự có gì đó với Nam Lạc Đứng trên một vách núi Nhìn tận thiên địa Trong lòng thầm nhủ Mình theo hắn Nhưng mà vì hắn đã từng cứu mình Từ tay của chú Nguyên ra mà thôi Là vì mình từng nợ hắn ân tình Chứ chẳng có liên quan gì Tới thứ tình cảm nhảm dí đó hết Miệng hẹ kéo tạo thành một nụ cười trào phúng Như đang cười mình Lại như đang cười loại tình cảm kia Đột nhiên một bạch y 5 tử tướng mạo anh Tuấn Thân hình đầy đặn Phá không lào tới Ngay khi nhìn thấy bác linh Ở trên vách núi thì con mắt sáng người Dừng lại trong không trung Rồi vẽ thành một hình vòng cung Giống như một đám mây trắng đáp xuống bên cạnh bác linh Bác linh không thèm đếp mắt Phòng phất như không biết bên cạnh có thêm một người khác Bài kỳ nam từ mỉm cười nhìn bác linh Chặp tay nói tại hạ nghiêu liên hòa bài kiến cô nương Bác linh vẫn nhìn về phương xa Mai tóc dài từ thắt lưng Cùng với bộ quần áo màu hồng phấp phơ trong gió Nằm từ bạch y Ngưu Liên Hoa Mỉm cười không quan tâm tới sự lạnh lùng của Bắc linh Tiếp tục nói Cô nương ở đây một thân một mình Nhìn có chút buồn phiền Chẳng biết có thể nói ra không Có lẽ tại hạ có thể giúp được một hai Bắc linh đột nhiên quay đầu Lạnh lùng nhìn y Nhà nhạt, nhạt nói Tướng mạo của người khó coi quá Ngưu Liên Hoa ngần ra rồi cười nói Cô nương thật là vui tính Ngưu mộ biết một chỗ có phong cảnh tú lệ yêu mỹ Rất thích hợp đề giải sâu Cô nương có thể tới đó giúp ngoạn hai ba ngày Tất cả những việc phiền lòng sẽ đều tàn biến Nghiêu Liên Hoa nhìn biểu tình của Bắc Linh Đối nhiên nàng nương đụ cười như ánh trắng thoát khỏi mây đen Khiến Nghiêu Liên Hoa thất thần đổi chút Ta có xinh đẹp không? Giọng mềm ôn nhu ngưu Liên Hoa vội gật đầu Vậy người có thể giúp ta làm một việc không? Cô nương mời nói Dù có là lên trời hái sao ta cũng nhất định làm được Không cần, ta chỉ muốn người đứng ở đó bớt động rồi nhắm mắt lại là được. Được, cô nương cảm thấy mắt ta rất có bị lực sao. Tốt, thế thì ta nhắm mắt lại là được. Nghiêu liền hòa cười rồi nhắm mắt lại, không thèm quan tâm. ngay khi y nhắm mắt thì nhãn thần có bác linh chuyển sang về bằng lãnh, đôi môi đỏ khẽ động, thiết địa nguyên khí bạo động, phệ linh pháp hiện. Nghiêu liền hòa vốn nhắm mắt dường như đã sớm có chuẩn bị, chỉ trong sát nà đã hóa thành một đạo cầu vồng bay lên trời cao. Hùng lúc đó, Bác Linh tiêu tán ở trong gió. Trên bầu trời, Ngưu Liên Hoa hiện ra, khoái miệng mỉm cười lầm bẩm nói. Vốn tưởng rằng là một đóa tĩnh dạ hương, ai ngờ lại là một thực nhân hoa, rất thú vị. Khẽ truyền thân mình lập tức tản biến. Hết trường 104. Cảm ơn và hẹn gặp lại chương vị.